mình mới tám sống trong hiện tại. Cuộc đời chúng ta ở đây trong hiện tại là thời điểm khi màn thượng đế sống trong chúng ta. Trong khoảng 1 phút của đời ta trong hiện tại thì quý giá hơn bất cứ danh gì. Hãy cố gắng hết sức mình. Đừng lãng phí thời gian mà. và hãy tìm các cặn thận sự biểu hiện của thượng đế bên trong mình. Gan dạ đi. những khổ ức của tôi càng rõ rệt. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao mà tôi chỉ theo những điều tốt, đại nhẫn ái. Và đôi khi, cảm chỉ tận hưởng những khổ ức này còn hơn là tận hưởng hạnh ta. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không có cái gì rã rời. Không có cái gì đã hiện hữu hay sẽ hiện hữu. Bởi vì mọi thứ đều ở đó, bây giờ. chúng hiện tại. Nếu bạn sống tập trung toàn bộ đời mình vào trong hiện tại thì bạn sẽ không có câu hỏi nào về cuộc sống tương lai của mình trước hay sau cái chết.